Ta thật không ngờ hắn đúng là đoạn vân. Tỉ à, trong lúc ngươi là nhị hoàng tử, hắn đã đoạt lấy lão bà của ngươi. Vậy mối hận đoạt thê kia chẳng lẽ ngươi không hận hắn chút nào sao? Lộ địch thi ánh mắt đầy chờ mong nhìn tạp la lan. Tạp la lan ngẫm nghĩ, trả lời, nói thật nhé, ta đúng ra rất khâm phục đoạn vân. Hắn có thể vì người đàn bà của hắn mà đối nghịch với cả thiên long đế quốc. Từ đó ta đã nhớ kỹ danh tính của tên đoạn vân này, dù sao hắn cũng dám mạo hiểm cướp lấy hoàng phi của nhị hoàng tử ta. Bất quá hôm nay khi ta nhìn thấy đoạn vân, ta lại phát hiện nam nhân này toàn thân đều như tràn ngập sắc thái mê hoặc. ngươi có phát hiện ra hay không, chúng ta nhìn không ra trên người hắn có nửa điểm thực lực. Thế nhưng chỉ bằng thân thủ hắn thi triển như vậy, ta dám khẳng định thực lực hắn tuyệt đối đạt tới thánh cấp. Thánh cấp cường giả khi mới hai mươi mấy tuổi. Điều này có thể sao? Lộ địch ti nghi hoặc hỏi. Tạp la lan thở dài nói. Ngươi có thể không biết. Hắn phái đội quân một vạn người cứu viện Thiên Long đến lạc nhật thành tên là nanh sói. Bọn họ có thể giữa ba mươi vạn đại quân tiến nhập như chỗ không người. Trực tiếp bắt ta và những tướng lãnh cao cấp làm tù binh. Hơn nữa bọn họ còn tiêu diệt toàn bộ 10 cửu cấp cự cử long và 8 đại long kỷ long tộc phái đến giúp chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem, thực lực của một vạn người kia kinh khủng biết bao nhiêu a? Tì, nghe ngươi vừa nói như vậy, vấn đề đó thật ra ta cũng đã nghĩ tới. Hắn phái đến biên cảnh mà tề nhĩ một vạn cuồng chiến sĩ, lại có thể gần như không có thương vong tàn sát 10 vạn man tộc. Nếu 8 vạn tàn binh lôi ngạo ta không đầu hàng, phỏng trừng 10 vạn đại quân này đã không còn tồn tại. Tại sao thủ hạ hắn lại có lực chiến đấu cường đại như vậy nhỉ? Do đó ta nói hắn là một điều bí ẩn. Ngươi hẳn là chưa nghe đồn về thần Long Âu đặc Tư. Nghe nói Âu Đắc Tư cũng là thủ hạ của đoạn vân. Nếu tin đồn là xác thực, vậy đoạn vân kia đúng là có thần thú làm thủ hạ. Vậy thực lực của hắn phỏng trừng có thể đã vượt qua Long Tộc. Cho dù không có cường đại như long tộc thì có lẽ tuyệt đối cũng không cách quá xa. Tạp la lan cao mày nói. Nếu đoạn vân có thực lực lớn như vậy thì vận mệnh ngày mai của lôi ngạo đế quốc sẽ như thế nào đây? Lắc đầu, lộ địch ti vạn vạn người, nhìn tất cả trong phòng nói. tỷ, ngươi xem cái phòng này, xinh đẹp như vậy kìa. Ngươi xem sàn nhà đều bằng phẳng như vậy, hơn nữa. trên mặt còn khảm hình gì đó thật xinh đẹp a thật không biết dùng cái gì để chế tạo đó là thanh thạch bản đoạn vân đẩy cửa phòng ra rồi đi vào sự xuất hiện đột ngột của đoạn vân hiển nhiên làm cho hai vị giai nhân lại càng hoảng sợ chẳng biết có đúng là sợ hãi đoạn vân từ trước hay là vừa bị đoạn vân dọa nạt không nữa a a các ngươi không cần phải sợ ta như vậy ta sẽ không ăn thịt các ngươi đâu Đoạn vân cười ngồi xuống cạnh cái bàn ở giữa phòng, từ trong giới tử xuất ra một vò mỹ tử tinh chế, dùng một chén thủy tinh nhỏ chế vào, sau đó hương tử thơm lừng tỏa ra bốn phía, rất nhanh cả căn phòng tràn ngập một trận tử hương nồng nặc. Sảng khoái uống xong một chén nhỏ, đoạn vân quay về hai vị giai nhân dơ chén rượu lên nói, cảnh đẹp như thế này, chẳng lẽ hai vị giai nhân lại không muốn cùng tại hạ đối ẩm một phen? Uống thì uống. Tam công chúa quả nhiên xuất thân từ quân đội. Rất có phong thái của một đại tướng. Nàng bị tử hương nồng đậm kích thích. Vì vậy quả quyết đi đến đối diện đoạn vân ngồi xuống. Đoạn vân rót cho nàng một chén rượu. Mà tạp la lan cũng lộ vẻ bất lực đi đến bên cạnh lộ địch ti ngồi xuống. Nào, cạn nào. Đoạn vân dơ chén rượu lên vẻ mặt hào sảng một hơi uống sạch. Tam công chúa cũng ngửa đầu uống hết. Bất quá loại liệt tử hơn 40 độ này không phải là loại mà một nữ tử như nàng có khả năng tiếp nhận được. Do đó vừa uống xong một chén, hơi nóng đặc hữu của liệt tử tỏa ra ngút trời trong người làm lộ địch ti ho khăn không thôi. Đoạn vân lúng túng nói, cái này là tinh phẩm tử do Trung Hoa gia tộc chế tạo ra, nồng độ hơi lớn, ngươi uống như vậy không được, phải từ từ chậm rãi. Nếu thật sự uống không quen, ngươi hãy thử xem cái này. Sau đó, đoạn vân lại xuất ra một bình mỹ tử nồng độ chừng 10 độ thôi. Loại rượu thấp độ này kỳ thật cũng là nước còn lại từ quá trình điều chế trưng cất rượu. Nhưng cho dù là nước sái, thì mùi vị vẫn tốt hơn rượu trên đại lục vài lần. Do đó, rượu này tuy được ghi là nước trên vỏ bình, nó vẫn được hoan nghênh nhiệt liệt trên đại lục. Cả liệt tử cũng được không ít người hào sảng yêu thích. Việc kinh doanh rượu của gia tộc vì vậy đã phát triển chỉ đứng sau dược hoàn. Thủy tinh đã rơi xuống vị trí thứ ba. Một tháng cũng phải đem về cho gia tộc mấy ngàn vạn kim tệ. Rất nhanh chóng loại tinh chế tử trải qua sự gia công đặc biệt này lập tức được hai vị tiểu mỹ nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Các nàng không biết là vô ý hay cố tình mà một hơi liên tiếp uống hết một bình lớn. Cuối cùng trực tiếp ngục xuống bàn. Nhìn hai vị đại mỹ nhân đã say mềm, tên đoạn vân sắc lang phôi đàn này sẽ làm gì tiếp theo đây? Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 164, biến thái gia chủ tạo biến thái một đêm hoang dâm. Bất quá ngươi không cần hiểu lầm như thế, đoạn vân không phải là cái loại nam nhân không biết kiềm chế. Hắn là một thanh niên được hưởng một nền giáo dục hiện đại tốt đẹp, mặc dù có hơi háo sắc. Nhưng dù sao cũng không phải là dâm ma Hơn nữa Lưỡng vị mỹ nữ bị say rượu Một cách hồ đồ như vậy Đoạn vân cũng sẽ không làm cái chuyện vô sỉ này Hoang dâm thì tự nhiên Đã có hai vị thị nữ thánh ma đạo rồi Nói thật nhé Dưới tác dụng tẩy cân phiệt tủy Của tẩy tủy đan Và sự chăm sóc tận tình của đoạn vân Hai vị thị nữ này càng trở nên Xinh đẹp hơn Tại đại lục tuyệt đối có thể bài danh Trong 10 thị nữ đứng đầu Ban đêm ngày hôm qua, đoạn vân ra lệnh cho nanh sói binh lính phục mệnh đem hai vị mỹ nhân đã say mềm bất tỉnh nhân sự trở về lôi ngạo đế quốc. Hơn nữa đoạn vân còn đưa cho nhị công chúa tạp la lan một không gian giới tử chứa ba lạp tẩy tủy đan. Mà trong cái hộp đựng tẩy tủy đan, đoạn vân còn viết một phong thư gửi cho lôi ngạo hoàng đế. Tất cả mọi người trong gia tộc đều trải qua những ngày phát triển yên bình, ma quỷ huấn luyện. cũng đã tiến hành được hơn phân nửa, để đối phó với sự quấy nhiễu của Long tộc sắp tới, Đoạn Vân hạ lệnh cho Ma Quỷ huấn luyện thức gia tăng thêm 10 ngày. Kỳ thật Đoạn Vân đối với việc mang công cuộc Ma Quỷ huấn luyện tiến hành vô thời hạn có một loại ham muốn mãnh liệt, dù sao như vậy mới có thể tính là cao thủ chân chính. Thế nhưng do có nhiều tình huống phải lo lắng phát sinh, Đoạn Vân cũng không có làm như vậy. Cho tới ngày hôm nay, Trải qua gần 30 ngày tiến hành, ma quỷ huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, năm vạn thú nhân bộ đội đều đã đạt tới thất cấp thực lực. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân đe dọa chiến tranh của long tộc, đoạn vân đến nay còn chưa có phát cho bọn hắn dược vật gì để đề thăng thực lực. Nói cách khác, bọn họ đều phải dựa vào sự cố gắng của chính mình mà đột phá. Ma quỷ huấn luyện thức so với ma quỷ còn muốn kinh khủng hơn. Bọn họ mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện thể năng siêu cường độ, sức chịu đựng dưới các loại huấn luyện, mà chủ yếu chính là bọn họ mỗi ngày đều muốn tiến hành bính sát, đánh nhau liều mạng. Vô luận là đồ thủ nhục bác, tay không đánh nhau, hay là huyết tinh thực chiến, đều là một loại khảo nghiệm sinh tử. Quân hồn, thiết huyết, còn có tuyệt đối phục tùng các hạng mục huấn luyện được đề ra, đã tạo ra một đám quân nhân sắt đá không sợ chết. Tại ma quỷ huấn luyện, giáo quan tùy thời có thể mệnh lệnh ngươi dùng trùy thủ cắm vào đùi của mình, hoặc là tùy thời ra lệnh cho hơn 10 đồng ngũ đối với ngươi tiến hành công kích khủng bố. Trên huấn luyện chàng, tiến hành song trọng khảo nghiệm chính là tâm trí cùng thực lực. Đoạn vân cấp cho bộ đội chỉ thị, huấn luyện không chỉ đổ mồ hôi mà phải đổ cả máu thì trong chiến đấu mới có thể tránh được đổ máu. Đương nhiên là, mặc dù nghe ra rất kinh khủng, Nhưng tất cả đều có hạn độ, đoạn vân sẽ không cho phép thủ hạ mình xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi bị thủ thương ư, giải độc hoàn cho ngươi ăn vào, nếu còn chưa hồi phục ngay, hoàn dương đan ta cũng sẽ không tiếc. Do đó, dưới sự huấn luyện kinh khủng ở đây, hệ thống chế dược của đoạn vân cũng phải tổ chức lại sự vận hành mà tăng cường năng suất, giải độc hoàn một ngày sản xuất đạt tới 5 vạn lạp. Hoàn Dương Đan dưới sự cố gắng của bọn họ một ngày cũng có thể sản xuất được tới 2.000 lạp. Không có cách nào, sự tiêu hao của huấn luyện thật sự quá lớn, mỗi ngày đều tiêu thụ hơn vạn lạp giải độc hoàn cùng mấy trăm Hoàn Dương Đan. Nếu dựa theo giá cả trên đại lục một lạp giải độc hoàn giá 1.000 kim tệ mà tính toán, đoạn vân một ngày phải hao phí hơn 1.000 vạn kim tệ. Đây cũng là duyên cớ mà Đoạn Vân không có để loại huấn luyện này tiến hành tiếp tục đến vô hạn định. Cái này so với quân phí của Mỹ quốc còn khổng lồ tốn kém hơn nhiều. Bất quá nếu án chiếu theo giá nguyên liệu thì tính ra không phải như vậy. Dù sao, Đoạn Vân cũng biết được giá trị của vụ đầu tư này tiến hành huấn luyện kinh khủng như thế. Thực ra quân sĩ mọi người cũng có chút bất mãn. Bất quá Bọn họ được giáo quan cho biết 120 thú nhân hộ vệ của gia tộc thực lực đều là kiếm thần, là nhóm siêu cấp biến thái đầu tiên của ma quỷ huấn luyện, tạo ra có tấm gương tiên phong trước mặt, tất cả thú nhân đều vô oán vô đối lấy những thú nhân kiếm thần này làm mục tiêu mà cố gắng noi theo. Bọn họ cho rằng huấn luyện tuy có dã man sắt máu kinh khủng một chút nhưng lại có đại lượng dược hoàn thần kỳ do thiếu gia luyện chế hỗ trợ. An toàn của bọn họ có thể được đảm bảo. Dù sao cũng không chết được. Cũng là chỉ bị đau chém vài cái. Ăn vài quả đấm mà thôi. Vì mục tiêu trở thành kiếm thần. Ta đây nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Ta nhất định không thể trở thành loại yếu ớt trong thú nhân được. Đồng thời với đám thú nhân nhiệt hòa ngút trời này tiến hành huấn luyện. Đoạn vân cũng cần phải luyện chế dược hoàn mới. Vì phối hợp với tiến độ huấn luyện của đám thú nhân. Đoạn vân cấp cho năm vạn thú nhân 10 thùng lớn tẩy tùy thủy, thế rồi dưới hiệu lực mạnh mẽ năm sư đoàn thú nhân đại kiếm sư đã được đàn xanh. Hơn nữa, còn có không ít thú nhân thiên phú trở thành thánh cấp cường giả lại còn thêm số thú nhân đạt tới thánh cấp cũng đạt tới con số kinh khủng, có tới hơn 2.000 tên. Hơn nữa, 1.000 thủ hạ miêu tộc thích khách của La lỵ hôm nay đều đã đạt đến thánh cấp. Đoạn vân trong lòng luôn nung nấu một ý nghĩ chính là muốn thống nhất toàn nhân loại trên thế giới này. Điều này đối với đoạn vân mà nói cũng không phải là quá khó. Bất quá trên đại lục, còn có thú nhân, ải nhân, tinh linh và các dị tộc khác. Hơn nữa, các dị tộc này đối với nhân loại đều có địch ý mãnh liệt. Đoạn vân nếu muốn dùng quân đội loài người đi thu phục những dị tộc này thì cơ hồ không thể được. Ngươi muốn đem bọn họ hết thảy tiêu diệt đi thì quá đơn giản. Thế nhưng nếu muốn chân chính thu phục bọn họ, điều này thật chẳng dễ dàng gì. Đây cũng là duyên cớ vì sao Đoạn Vân muốn đem mọi người đến phát triển ở A Nhĩ Ti Tư. Chỉ cần lực lượng thú nhân của gia tộc trở thành cường đại nhất trong thú nhân tộc, vậy thì sau này đối với việc thu phục thú nhân quốc thì sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, Tinh linh tộc ở A Nhĩ Ti Tư hôm nay cũng là một trong những thành viên của gia tộc, làm cho đám tinh linh gia tộc trở thành tinh linh cường đại nhất là vì đoạn vân rất muốn có ảnh hưởng lớn tới tinh linh quốc. Thú nhân gia tộc đều phải tiến hành ma quỷ huấn luyện, do đó một ngàn tinh linh pháp sư cao cấp tự nhiên cũng không thể rảnh rỗi được. Tinh linh ma pháp sư đoàn của gia tộc mỗi ngày đều phải tiến hành ma pháp huấn luyện rất nghiêm ngặt. Các nàng chịu sự chỉ huy của thập đại tinh linh thánh ma đạo sử ở gia tộc, mỗi ngày cũng đều tiến hành thực hành ma pháp khắp nơi, mỗi ngày đều khiến cho ma lực mình tiêu hao hết mới thôi. Thông qua giải thích đối với ma pháp của mình, Đoạn Vân đặc ý chế ra một bộ phương pháp huấn luyện pháp sư hợp lý. Đám tinh linh pháp sư này sáng sớm đã phải bước lên đỉnh núi để minh tưởng, không chỉ có thể rèn luyện thân thể yếu nhược của tinh linh, mà còn cũng có thể làm cho ma lực các nàng tăng lên rất nhanh. Rồi vào các buổi chiều, các nàng phải tiến hành huấn luyện thực chiến, chia làm hai đội, tiến hành ma pháp đối chiến. Các nàng mỗi ngày làm cho ma lực mình tiêu hao cạn kiệt, sau đó vào buổi tối minh tưởng bổ sung. Cứ phá xong lại lập như thế, thực lực của đám tinh linh pháp sư tăng lên rất nhanh. Đương nhiên là, Trong quá trình phá xong lại lập, tẩy tủy thủy không thể thiếu được. Một thùng lớn tẩy tủy thủy đủ để cho đám tinh linh Pháp Sư uống trên 10 lần, cơ hồ cứ mỗi ba ngày lại uống một lần. Kết quả là, ma Pháp Sư đoàn cứ như vậy mà được tạo nên. Mà 10 tinh linh Thánh Ma Đạo Sư đầu tiên của gia tộc đã trở thành Pháp Thần Siêu Cường của gia tộc. Hơn nữa trong tinh linh Pháp Sư đoàn cũng có 50 Thánh Ma Đạo Sư cường hãn, rốt cuộc. Năm mươi ngày, ma quỷ huấn luyện, cực kỳ gian lao vất vả cũng đã kết thúc. Trong lần huấn luyện này, đoạn vẫn đã có một quân đoàn thú nhân siêu cường, thú nhân thực lực thấp nhất cũng là bát cấp đại kiếm sư, hơn nửa số lượng đạt đến kiếm thánh cũng được hai ngàn người, một ngàn miêu tộc thích khách thánh cấp, còn có một ngàn tinh linh ma đạo sư, năm mươi tinh linh thánh ma đạo, thập đại gia tộc tinh linh pháp thần, tại thiên long quốc. Một vạn nanh sói tướng sĩ đã cùng lôi ngạo và tạp tu tư hai nước ký kết, lạc nhật điều ước, hòa bình Về tới gia tộc thực lực bọn họ chỉ trong 50 ngày mà hết thảy đều đạt tới thánh cấp hậu giai Nhưng có tới hơn 10 quan quân đã bước vào hàng ngũ kiếm thần Hai vạn cuồng chiến sĩ trong lần ma quỷ huấn luyện cũng đã đạt đến điểm đột phá Tất cả đều trở thành một đám thánh cấp siêu cường tồn tại Mà mã khắc sau khi đem man tộc đánh cho quỳ hết xuống cầu xin tha thứ đã dẫn cuồng long nhị sư đoàn trở về. Thế lực man tộc được đoạn vân ủng hộ cũng bắt đầu phát triển lên rất hùng hậu. Nói cách khác, A nhị ti tư hôm nay trên đại lục sở hữu vũ lực cường hãn nhất. Vấn đề trước kia không đề cập tới. Hai vạn thánh cấp cuồng chiến sĩ đủ để ngạnh kháng với thần thu, một vạn nanh sói đặc trùng đều đã là hậu giai kiếm thánh. Còn có năm vạn thú nhân đại kiếm sư, tám vạn bộ đội có thực lực siêu cấp này đủ để làm cho các thế lực khác phải sợ hãi kinh hoàng. Đoạn văn trên đại lục còn có quân đoàn pháp sư cường đại nhất, hơn 1.000 tinh linh pháp sư thực lực thấp nhất cũng là ma đạo sư, còn sở hữu sát thủ đoàn biến thái nhất trên đại lục, hơn 1.000 thích khách miêu tộc thánh cấp. Hữu lực tuyệt đại siêu cường nhiều như vậy đã chỉ định cho đoạn vân trên đại lục có địa vị bá quyền tuyệt đối. Long tộc trước mắt đoạn vân vĩnh viễn không còn là đám rồng cao quý và cường đại nữa. Hơn nữa, đoạn vân hôm nay đã có gần 3 vạn ma thú trí tuệ làm thủ hạ. Càng làm cho chúng nhân thổ huyết chính là việc đoạn vân này lại hoàn toàn vì ma thú quân huấn mà đặc biệt chuẩn bị 10 thùng lớn tẩy tùy thủy. Kết quả là 2 vạn ma thú tấn cấp nhanh chóng. Thất cấp thì biến thành bát cấp thậm chí cửu cấp. Bát cấp biến thành cửu cấp. Cửu cấp thì trở thành đỉnh cấp. Đương nhiên thần thú thì không dễ dàng tạo ra như vậy. Trải qua một phen kiểm tra, đoạn vân phòng trưng xuất ra tẩy tủy đan bình thường cùng tẩy tủy thủy thì dược lực đủ để đột phá thánh cấp. Nếu muốn trong nháy mắt đột phá thánh cấp, vậy thì phải dùng đặc cấp hoặc siêu cấp tẩy tủy đan. Bất quá Tẩy tùy đan có công hiệu làm nền tảng, đoạn vân phòng trừng, thực lực của đám ma thú và thủ hạ sẽ dừng ở đó một đoạn thời gian sau đó sẽ mạnh dần lên. Trải qua sự giúp đỡ của đoạn vân như vậy, năn mờ trăm bát cấp phi long đệ tử của tiểu phi hiệp đã có thể hóa hình trở thành phi long vương. Thủ hạ phì tử cũng có 500 ma thú có thể hóa hình, cửu cấp sơ giai thực lực cũng có hơn 500 tên. Có điều những tên khủng long của Hắc Long đạt nhĩ huynh đệ, mặc dù cũng có hơn 500 đạt tới cửu cấp, bất quá có khả năng hóa hình lại không đủ 50 tên. Ngưu ma vương mới là đáng thương. Chỉ có 25 tên ngưu là có thể hóa hình, 100 tên là cửu cấp ngưu, còn lại đều là bát cấp ngưu. Thời gian ngắn ngủi 50 ngày đã tạo được một đám biến thái đủ để hủy diệt đại lục. Nhưng đúng lúc này, đã có một đám gia hỏa không biết sống chết ở đâu lại muốn đến thử móng vuốt của Đoạn Vân sắc bén tới đâu thế này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio mới.com chương một trăm sáu mươi Long tộc chân đích hoạt nị liễu hôm nay là ngày thứ hai sau khi chương trình ma quỷ huấn luyện kết thúc. Bên trong thư phòng của Đoạn Vân đại quản gia ước hàn đang đưa cho Đoạn Vân những hồi báo về tình hình Thiên Long thiếu gia. Trong Lạc Nhật điều ước chủ yếu có vài điểm chú ý sau. Đầu tiên là việc xử lý hơn 10 vạn tù binh, Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đồng ý với việc trục, một binh lính bình thường là 1000 kim tệ, các cấp quan quân thì án chiếu theo chức vụ mà bồi thường từ 5000 đến 10 vạn kim tệ. Thêm nữa, trong bàn đàm phán, Thiên Long quốc còn đòi hỏi thêm một khoản lương thực tiêu hao của tù binh lấy được 1000 vạn kim tệ, vì để lấy lại số tù binh này Lôi ngạo và tạp tu tư mỗi nước không thể không bỏ ra một ước kim tệ. Còn có cả khoản bồi thường chiến tranh. Bởi vì lôi ngạo và tạp tu tư là người đi xâm lược, hơn nữa bọn họ là nước chiến bại, do đó bọn họ mỗi nước phải trả cho thiên long mười ức kim tệ. Còn nữa, án chiếu theo thiếu gia phân phó, thương nhân thiên long từ nay không còn phải chịu thuế của lưỡng quốc nữa. Chúng ta tuyệt đối có quyền tự do khai thác khoáng sản và tự do thông thương buôn bán kinh doanh ở lưỡng quốc. Người của Thiên Long đế quốc ở lưỡng quốc đều được tự do và được bảo vệ tuyệt đối, còn được hưởng chế độ đãi ngộ của hạng quốc dân cao cấp. Còn về khoản cắt đất, lôi ngạo và tạp tu tư phân biệt cắt ra năm tòa thành trì cấp cho Thiên Long vô điều kiện. Mỉm cười, Đoạn Vân nói, chiến tranh quả nhiên là một cơ hội tốt để kinh doanh kiếm tiền. Một trận chiến xảy ra đã làm cho tài chính Thiên Long tăng thêm 2 năm thu vào. Có điều này giúp cho cuộc sống của nữ hoàng lão bà ta tốt hơn nhiều. Tình huống của bố lạp Tây thì như thế nào? Thiếu ra, trước tiên không nói về cái bố lạp Tây kia vội. Khải lợi nữ hoàng và khải sát lâm công chúa các nàng đã phái người đến hồi báo. Các nàng nói ngài nếu không đến Thiên Long một chuyến thì hãy nhắn bảo với ngài vĩnh viễn đừng đến nữa. ước hàn cười nói đoạn vân vừa nghe liền cười nói cũng đã qua năm mười ngày rồi cũng nên đi xem thiên long thế nào ngươi trước tiên cứ nói về tình hình của bố lạp tây đã địa tinh ở bố lạp tây cơ bản đã hoàn thành thống nhất thành một thể hôm nay đã có trên một trăm tòa đại thành thị đã lục tục bắt đầu kiến lập các chính quyền Ngành nghề ở Bố Lạp Tây đã bắt đầu được vận hành Địa tinh bộ tộc dần dần chuyển hóa thành một quốc gia có tổ chức Rất nhiều địa tinh tộc trưởng đã hướng đến thiếu gia thỉnh ý về vấn Để vị trí để kiến lập đô thành Ước Hàn hồi đáp Ngươi tự mình xem và xử lý đi Ta như vậy còn phải bỏ thời gian và công phu ra để mà chọn đế đô cho bọn Hàn A Đoạn vân trợn tròn mắt Chuyện gì cũng dính dáng đến ta, ngươi làm quản gia để làm cái gì. Ta còn có mấy lão bà đang nóng lòng chờ ta ở Thiên Long đây này. Nói xong, đoạn vân đi ra phía ngoài, Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp, cùng ta đi đến Thiên Long một chuyến. Thiếu ra, chỉ sợ rằng bây giờ thì không được. Ta phát hiện Long Hoàng đang dẫn 100 tên cửu cấp cự cử Long hướng về phía chúng ta bay đến. Diệp Cô Thành nhìn về phía đường Cổ Lạp Sơn nói, Mĩa cái bọn long tộc, bọn chúng không muốn sống chăng? Đoạn vân vừa nghe, lập tức có chút phát hòa. Cái đám long tộc kia như thế nào lại không biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình như vậy chứ? Mình không đi tìm bọn chúng gây phiền toái thì thôi, duyên cớ nào bọn chúng lại vác xác tìm đến đây, lại kéo đội ngũ hùng sư tới vấn tội. Các ngươi đến đây đi, các ngươi sớm không đến. Muộn cũng không đến, hết lần này tới lần khác toàn đúng lúc lão tử muốn đến Thiên Long gặp lão bà Các ngươi không phải cố tình gây khó khăn cho ta đấy chứ Đoạn vân đi qua đi lại vài bước sau đó ra lệnh triệu tập tất cả cửu cấp lực lượng trở lên có khả năng phi hành của gia tộc Hôm nay nhất định phải đem Long tộc toàn bộ tiêu diệt Ái trà trà, đã quấy dày chuyện tốt của bồn thiếu gia Thật sự là đám gia hỏa chẳng biết sống chết gì đây mà. Diệp Cô Thành cười trả lời. Từ từ đã. Phải cần nhiều như vậy sao? Cửu cấp lực lượng có khả năng phi hành của gia tộc chỉ riêng Phi Long Vương thì có 500 rồi. Như vậy còn không đem Long tộc dọa chết sao? Mang 5 tên thập giai hắc Long, 5 tên thập giai Phi Long Hoàng, lại mang thêm 120 tên Phi Long Vương thực lực tối cường. Thêm 120 thú nhân kiếm thần hộ vệ của gia tộc đến. Chúng ta sẽ ở trên đường làm cho lũ long tộc đần độn kia khiếp sợ một phen. Đoạn vân ngẫm nghĩ rồi ra lệnh. Xin tuân lệnh thiếu gia. Rất nhanh sau đó, đoạn vân dẫn theo đạt nhĩ huynh đệ, tiểu phi hiệp, diệp cô thành. Còn có 120 phi long vương thực lực cửu cấp đỉnh phong, thập đại thần thú hậu giai, 120 thú nhân kiếm thần Hướng về phương hướng đường cổ lạp sơn bay đi Đương nhiên Đi theo còn có tiểu bạch long tộc công chúa tiền nhiệm này Nàng nói muốn nhìn cái tên tạp mặt tư đặc kia chết như thế nào Một ngày sau Đại quân đoạn vân cùng một trăm tên cử long gặp nhau Tại bầu trời ma thú xâm lâm Đoạn vân Ngươi mang theo nhiều thủ hạ như vậy ngăn chúng ta làm gì Long hoàng tạp mặt tư đặc vẻ mặt Phẫn nộ chừng mắt nhìn đoạn vân Bất quá từ trong ánh mắt hắn, đoạn vân thấy Long Hoàng đối với mình cũng có sự sợ hãi e dè. Ha ha, Long Hoàng chó má, hôm nay mà cũng dám uy hiếp lão tử. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Phương hướng ngươi đang đi dường như chính là A nhị ti tư của ta. Để cho các ngươi đến lãnh địa của ta phá hoại không bằng nhường cho chúng ta đến đường cổ lạp sơn của các ngươi một phen. Đoạn vân cười nói. Đoạn vân, ngươi không cần phải gạt người quá đáng. Ngươi trên thiên long chiến trường, giết hại mười người của long tộc ta. Chúng ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ. Hơn nữa ngươi nghe ai nói là chúng ta muốn đi A nhỉ ti tư. bổn hoàng lần này đi là muốn tìm bắt 50 tên phản đồ của bổn tộc. Long hoàng rất phẫn nộ nói. Đoạn vân nghe thế, càng khó chịu, ngươi đó... Ngươi đi tìm kiếm tộc nhân thủ hạ thì có cần phải kéo theo nhiều người như vậy không? Hơn nữa, ngươi thân là Long Hoàng không hảo hảo ở lại đường cổ lạp sơn lại chạy đến nơi này làm gì? Đoạn vân cười nói, phải không đấy? Ta nghe nói bát trưởng lão và cửu trưởng lão mang theo 50 tên cử long đến ma thú xâm lâm này định cư a, Không biết có phải là thật không? Được rồi! Bọn họ đã từng đến gia nhập với bọn ta hay nói đúng ra là muốn về với công chúa Đại Anna của các ngươi. Tạp mặt tư đặc, nghe nói hoàng vị của ngươi là đoạt được từ trên người nàng. Như thế làm cho ta đối với ngươi có cái nhìn khác đấy. Thật không ngờ ngươi lại có khả năng quyết đoán đến như vậy. Đúng là dạng người làm đại sự mà. Đoạn vân nhìn xuống tiểu bạch nói. Đoạn vân, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Long Hoàng không thể không cúi đầu, Ma Long đều đã bị Đoạn Vân thu phục, hắn thực lực so ra không hơn Ma Long nên Long Hoàng có thể muốn Đoạn Vân thế nào đây? Long Hoàng cho rằng, Đoạn Vân đã đến chỗ này ngăn cản mình, vậy nhất định phải có thực lực để đối phó với mình. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách gần như vậy, Long Hoàng cảm thấy những tên thủ hạ của Đoạn Vân này thực lực đều phi phàm, cười cười, Đoạn Vân nói, ta không muốn thế nào cả. Vốn hôm nay ta định đến Thiên Long gặp lão bà của ta, mà các ngươi hùng hùng hổ hổ, khí thế ngây ngang bay tới lãnh địa của ta, ta sợ hãi a Do đó, chi phí do tốn công sức và tinh thần tổn thất phí, các ngươi đều phải chịu cả. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ Long tộc ta còn có thể sợ một tên loài người nho nhỏ như ngươi sao? Long Hoàng nghe Đoạn Vân nói, vừa nghi hoặc lại vừa phẫn hận, Xem ra đoạn vân rõ ràng là muốn tìm đến ta gây sự đây mà. Ngươi nói thế này có được tính là uy hiếp ta không đây? Đoạn vân cười nói. Vân ca, ngươi không cần phải nhiều lời với hắn, trực tiếp giết hắn là được. Tiểu Bạch ở một bên vừa nhìn thấy tạp mặt đặc tư vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hận không được tiến lên sống mái với tên gia hỏa hèn hà kia một phen. Đoạn vân nghĩ, nếu đem Long Hoàng giết đi... Phòng trừng các vị trưởng lão khác có thể đề cử tiểu bạch đảm nhiệm vị trí Long Hoàng. Như vậy Long Tộc có thể đạt tới một thế cục ổn định. Hơn nữa mình có thể mang lực lượng cường đại của Long Tộc khống chế trong tay mình. Cho dù mình không có khả năng đạt được hòa bình nắm trong tay Long Tộc nhưng như vậy cũng giống như là thu phục. á Long Cốc vậy, mang những tên Long Tộc mạnh mẽ nhất thu làm tòa kỷ. Vậy sau này không phải mình sở hữu không trung bộ đội có thực lực tuyệt đối. Ha ha, Đài Ân Na, ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực của ngươi là có thể giết được ta hay sao? Ngươi là thập nhất cấp, Bùn Hoàng ta cũng là thập nhất cấp. Hơn nữa Bùn Hoàng dám khẳng định, nếu đơn đả độc đấu ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Một trăm năm trước Bùn Hoàng có thể đem ngươi phế đi. Bây giờ ta cũng như trước có thể đem ngươi giết đi, trừ bỏ hậu hoạn. Nếu không cố kỵ những thủ hạ này của Đoạn Vân, hơn nữa Bùn Hoàng thật sự không nghĩ sẽ cùng Đoạn Vân là địch nhân. Nếu không, Bùn Hoàng đã sớm hạ lệnh công kích các ngươi rồi. Long Hoàng cười to nói. Nghe thế, Đoạn Vân mỉm cười. Hắn quay về trăm tên cử long phía sau Long Hoàng nói. Các ngươi cũng đã nghe được. Chuyện tạp mặt đặc tư mưu hại công chúa các ngươi bây giờ chính miệng hắn đã thừa nhận. Bây giờ ta quyết định, nếu các ngươi vẫn còn đứng ở bên Long Hoàng, đoạn vân ta tuyệt đối không do dự mà tiêu diệt hết tất cả. Nếu ai còn muốn sống thì hãy lui ra phía sau 10 dặm. Bất quả, đoạn vân quét mắt qua xong, kết quả thật sự làm cho đoạn vân rất hài lòng. Ha ha, không có một tên cử long nào tức khắc lui về sau. thật sảng khoái. Đoạn Vân, ngươi chớ quên, ta ở nơi này nhưng còn có tam đại thần cấp cự long trưởng lão, còn thêm 100 cửu cấp cự cử long. Mặc dù ngươi có 120 phi long kỵ sĩ, bất quá ta dường như cho tới bây giờ không có nghe nói qua thú nhân có thể làm long kỵ sĩ. Nói về thực lực ngươi so ra còn kém hơn chúng ta." Long Hoàng cười to, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói, "Phải không?" vậy thử xem sao nhìn thoáng qua đám thú nhân kiếm thần và phi long ma thú thủ hạ hừng hực nồng nặc chiến ý phía sau đoạn vân ra lệnh nói thú nhân hộ vệ nghe lệnh nhiệm vụ các ngươi là bắt hết đám cử long này bắt buộc bọn họ thiêm đính kỵ sĩ khí ước nếu bọn hắn không tuân theo trực tiếp giết ngay phi long đội nghe lệnh nhiệm vụ các ngươi là hiệp trợ cho thú nhân công kích còn phải bắt giữ những cử long chạy trốn Ta không muốn thấy bất cứ tên cử long nào mà dưới lợi chào của các ngươi đào thoát được. Đạt nhĩ vinh đệ, nhiệm vụ đánh long hoàng giao cho hai ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn đầu của hắn vẫn được đánh trên vương miệng. Còn ba trưởng lão, các ngươi người nào có hứng thú thì chọn đại lão già nào đó mà đánh. Khi đoạn vân ra lệnh dứt tiếng, đám thủ hạ lưu manh thực lực cường hãn hùng hổ hướng đám cử long vọt tới. Lão đại, còn chúng ta thì sao? Tiểu Phi Hiệp ở bên dưới đoạn vân hỏi, đoạn vân nhất thanh ôm lấy tiểu bạch bên người, ở trên lưng Tiểu Phi Hiệp bình thản nằm xuống, nói, ta hơi buồn ngủ rồi. Để ta trước tiên làm một giấc đã. khi nào xong hết thì gọi ta. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com, chương 166 nhất kiếm Khảm điệu nhĩ đích đầu kết quả là. Sau một tiếng ra lệnh của đoạn vân, 120 thú nhân kiếm thần, cưới phi long tiến lên nghênh đón trăm tên cử long đó. Bọn họ bằng vào thực lực kiếm thần hậu dai cực kỳ cường hãn của mình, khi phi long còn cách cự long không tới 10 thước, luôn lần lượt bay vọt lên, rồi lao xuống lưng của cử long, tận lực tạo thành những cú công kích như cuồng phong. Dưới sự rèn luyện của đoạn vân, thú nhân kiếm thần không chỉ có dai vị kinh khủng, Hơn nữa sau những lần huấn luyện ma quỷ kinh khủng đã trở thành những đồ đệ thiết huyết sắt đá cường hãn không biết sợ chết là gì. Vô luận là thân thể cho đến sức mạnh, thú nhân kiếm thần đều đã đạt tới một trình độ kinh khủng vượt xa một kiếm thần bình thường. Khảo nghiệm đã chứng minh cơ hồ tất cả những binh lính thú nhân có tham gia, ma quỷ huấn luyện đều có được bản lãnh như vậy. Thân thể bọn họ dưới sự rèn luyện kinh người đã có sự tiến bộ vượt bậc. Dũng khí cũng được bồi dưỡng từ những lần thập tử nhất sinh mà thành, không hề có gì lo lắng, đội ngũ Phi Long trở theo đám thú nhân chiến đấu như chơi đùa. Rất nhiều thú nhân dựa vào lực lượng cường đại của mình chụp vào đuôi Cự Long múa tít như con quay, thậm chí có mấy tên thú nhân tâm ý tương thông, còn vung cả Cự Long trong tay lên đập vào những con đối thủ côn trùng kia, Cự Long không ngừng va chạm với Cự Long. thậm chí có vài tên thú nhân còn tranh nhau cướp đối tượng công kích từ tay đồng bạn, trên chiến trường ngoại trừ những tiếng rên rỉ ai oán của đám cự long đau khổ xấu số bị biến thành đồ chơi, còn truyền ra hàng loạt những tiếng tranh giành, đây là của ta mà. Còn đám phi long này cũng kết hợp với thú nhân đồng thời tiến công, không ngừng bay khắp bầu trời, chỉ cần một con cự long muốn bay lên, tặng cho hắn một cái cự trào gần đến cấp 10. Một cú trục dã man như thế cũng đủ để làm cho cử long cửu cấp cường đại rơi lọt xuống đất hình thành một cái huy ệt mộ sâu hắm cho chính mình. Mút tên phi long lao đi đánh với ba lão long tộc trưởng lão, còn năm đầu hắc long thần cấp hậu giai cộng thêm năm đầu phi long hoàng hậu giai, mười tên biến thái đã có kinh nghiệm đánh với tên ma long cấp 11 rồi. Mười người bọn họ đã từng ở giữa không trung đánh cho tên ma long có thực lực cấp 11 trung dai đến không còn lực không hoàn thủ một trận lên bờ xuống ruộng rồi. Nhìn đám thú nhân điên cuồng đấm đá, mười tên biến thái này bị kích thích không chịu được. Bọn họ không ngừng chửi rủa nhục mà thực lực của long tộc làm sao mà yếu thế. Chẳng có tính khiêu chiến gì cả, mười tên đó cứ nhấp nha nhấp nhộm, hai tên hí hửng lao về phía ba long tộc trưởng lão. Tuy phải hai đánh với ba, bọn chúng vẫn có thể cùng ba đại trưởng lão đánh ngang tay, thậm chí còn có thể chiếm chút thượng phong. Bất quá, cũng chỉ được một chút thời gian thì ba đại trưởng lão coi như cung đã căng hết dây, chỉ cố gắng lần cuối cùng. Có dám cũng không đánh được, kết quả là ba vị trưởng lão đáng thương biến thành cái bao cát cho bọn họ phát tiết. Về phần Long Hoàng Tạp mặt Tư Đặc thì thê thảm hơn nhiều. Vinh đệ Hắc Long đạt nhị ba và đạt nhị khác đều có thực lực đạt tới cấp 11 rồi, cộng thêm với thân thể tuyệt đối cường hãn của Hắc Long nữa, nếu cận chiến một đánh một, tạp mặt Tư Đặc cũng chỉ đánh ngang tay với một người. Nhưng bây giờ bọn họ có tới hai, hơn nữa lại là hai huynh đệ tâm ý tương thông, nếu tính về lực lượng thì tuyệt đối cao gấp đôi. Kết quả là. Tạp mặt tư đặt một đời cao cao tại thượng trở thành đối tượng để đạt nhĩ huynh đệ cuồng ẩu một trận sướng Tây. Đây là một chàng chiến đấu của đạt nhĩ huynh đệ nhìn thích mắt nhất từ trước tới giờ. Bọn họ phối hợp công kích vô cùng chặt chẽ, không chừa cho tạp mặt tư đặt một cơ hội để triển khai công kích. Đạt nhĩ ba ở phía trước long hoàng dương long chảo của hắn lên, để đệ hắn đạt nhĩ khắc ở sau lưng lập tức phun một luồng long viêm vào long hoàng. Đạt nhĩ khắc cào vào long dực của tạp mặt tư đặc. Trong khi Long Hoàng đang muốn xoay người đối phó với cái tên gia hỏa dám vô lễ với long dực cao quý của Long Hoàng vĩ đại thì một trọng quyền nện thẳng vào mặt hắn. Đang muốn phun long viêm vào tên hắc long trước mặt, đã cảm thấy cái đuôi của mình bị người nào đó nhấc lên, dùng hết sức kéo thân hình của mình lùi về phía sau, rồi mất thăng bằng lảo đảo rơi xuống đất. Cú quật đó của đạt nhĩ khắc quả là tuyệt đẹp. Thiếu ra, chiến đấu đã kết thúc. Tiểu bạch vỗ vỗ vào mặt đoạn vân gọi. Bên ngoài ồn ào như vậy, đoạn vân vốn cũng chẳng thể ngủ được. Chỉ có điều sau một lần bế quan luyện dược thật sự quá khổ cực, đã hơn 10 ngày rồi không được chợp mắt. Đoạn vân chỉ đóng thần thức ngăn cách ngoại giới mà thôi, rồi tranh thủ tòa công một lát. Mặc dù đoạn vân bằng vào chân khí tư dưỡng, cho dù không ngủ cũng không có cái gì khó chịu. Nhưng thân thể không cần nghỉ ngơi không có nghĩa là đại não không cần nghỉ ngơi. Đoạn vân mở mắt ra, vặn người vài cái, vẫn còn hơi ngái ngủ, vệ oải nói. "A, đánh xong rồi à, chúng ta trở về đi. Vân ca, long tộc phải làm sao bây giờ? Còn có đường cổ lạp sơn nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn khống chế long tộc sao? Tiểu bạch hỏi có chút nghi hoặc. Đúng là phiền toái mà. Long Hoàng đâu? Đoạn vân vận một lần chân khí. Nhất thời cơn ngái ngủ lập tức biến mất. Sau đó đi tới hiện trường xem xét. Chỉ thấy Long Hoàng ngày thường vốn uy nghiêm. Bây giờ rách nát thê thảm bị đạt nhị ba dẫm dưới chân. Còn ba Long tộc trưởng lão lúc này đã bị đánh thành đầu heo dẹp lép. Còn đám thú nhân kiếm thần bên cạnh cũng đang đánh bẹp dí nốt vài đầu cự long cuối cùng. Được rồi. có thương vong không? Đoạn Vân nhìn đám thú nhân hỏi. Thiếu gia đã chết năm đầu cự long." Diệp Cô Thành trả lời. Đoạn Vân trợn mắt, "Ta nói là bên chúng ta có thương vong gì không? Cho dù long tộc chết sạch ta cũng không thèm quan tâm." Diệp Cô Thành cười cười, trả lời, "Bốn gia có mười mấy tên thú nhân bị vài vết thương nhẹ, thế nhưng bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Chiến đấu có chút đỉnh mà cũng bị thương sao?" Xem ra còn chưa có bổn sự đến nơi đến trốn Như thế nào Có thu được long kỷ sĩ cho đám thú nhân không Đoạn vân cười nói Kỳ thật đoạn vân cũng biết Trên chiến trường Vô luận làm sao cũng luôn luôn có vài việc ra ngoài ý muốn Dính phải vài vết thương nhỏ cũng là điều bình thường thôi Thiếu ra Không biết như thế nào mà chẳng thể ký được một Kỷ sĩ khí ước nào cả Có thể là bị hạn chế chủng tộc gì đó Vất quá đám cử Long đã nguyện ý đầu hàng, bọn họ đều bị thú nhân đánh sở tè ra quần, nói là tình nguyện làm tòa kỵ. Diệp cô Thành trả lời cung kính, như vậy hà, đã không ký ước được thì quên đi, đám thú nhân sau này có thể tìm ma thú làm tòa kỵ cũng được. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đi đến Long Hoàng nằm bẹp thê thảm trước mặt, Đoạn Vân cười nói, Long Hoàng đại nhân, ngươi dán đầu xuống đất để làm gì thế? Ha ha, thật không ngờ, thật không ngờ, Long Hoàng dù đang nằm mềm xèo một đống vẫn cố thét lên điên cuồng. Có phải là ngươi không ngờ nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, lúc đó ngươi xuống tay với ta, chẳng lẽ không bao giờ nghĩ là ta sẽ tìm ngươi báo thù. Vẻ mặt tiểu bạch phẫn nộ, một cước đạp lên trên mặt Long Hoàng lúc này đang có hình người, Long Hoàng cố nhịn đau, cố hết sức nói. đoạn vân ơi là đoạn vân lần đầu tiên gặp ngươi ta chỉ biết ngươi nhất định không đơn giản hơn nữa ta có trực giác đoạn vân ngươi tương lai sẽ là địch nhân lớn nhất trong cuộc đời này của bổn hoàng lúc đó ta đã nghĩ đến việc cần phải đối phó với ngươi bất quá vì lúc đó ngươi chẳng có bao nhiêu thế lực hơn nữa ngươi lại có thể chỉ khỏi cấm chế mà đài ân na hạ vào người bổn hoàng làm cho bổn hoàng trọng trấn hùng phong của thánh long Do đó, ta chỉ phái trưởng lão tạp lộ bí mật nghiên cứu và giám thị ngươi. Ta hoàn toàn không ngờ, không đến nửa năm mà thế lực của ngươi đã phát triển tới bước kinh khủng như thế này. Nếu lúc trước ta tin vào trực giác của mình, lập tức giết ngươi ngay, vậy thì sẽ không có tất cả những việc ngày hôm nay. Đoạn vân cười nói, ngươi quả là tinh mắt. Nhưng mà bây giờ tất cả đã muộn mất rồi. Tạp mặt tư đặc, cứu hận của tiểu bạch. Cũng chính là công chúa Đại Ân Na của Long Tộc, ta nhất định phải thay nàng báo phục. Ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngươi giao ra Long Hoàng Ấn, ta cho ngươi đeo khốn Long hoàn vào, sau đó ngươi tiếp tục làm Long Hoàng như cũ. Không được, Long Hoàng tuyệt đối không thể là một thứ bù nhìn. Hơn nữa, khốn Long hoàn là cấm kỵ của Long Tộc, tuyệt đối không cho phép dùng trên người Long Tộc. Long Hoàng còn chưa nói gì. Đại trưởng lão lúc này cũng cả người bị đánh tan nát đã cố vươn cổ lên phản đối Ha ha, đoạn vân, ngươi muốn dùng khốn Long Hoàng khống chế ta Ta tình nguyện không chấp thuận Hơn nữa, bây giờ ở Long tộc, Long Hoàng này đã không được nhiều người thừa nhận nữa rồi Mau nói con đường thứ hai mà ngươi chuẩn bị cho ta đi Long Hoàng cười lạnh, đoạn vân giá hiệu cho đạt nhĩ ba Bảo hắn thả Long Hoàng ra Long Hoàng bây giờ dưới sự công kích của đạt nhĩ huynh đệ Đã cơ bản suy sụp, Một thân thực lực không còn tới cửu cấp Hơn nữa cả người toàn là thương tích Đối với đoạn vân đã không còn tạo thành uy hiếp nữa Long Hoàng cố hết sức loạn troạn đứng lên Đứng cách đoạn vân không tới hai thước. Ánh mắt Long Hoàng còn chưa kịp chính thức nhìn thấy đoạn vân Thì một ánh sáng màu vàng kim từ một cây cổ kiếm Trung Quốc đã liếm vào cổ hắn Trong tích tắc Long Hoàng dùng bản năng né người qua một chút, nhưng nhìn kiếm chiêu dường như thong thả đó lại có tốc độ ly kỳ quỷ dị, hệ thống thần kinh của Long Hoàng còn chưa kịp đưa ra phản Ứng, kim kiếm đã xẹt qua cổ hắn rồi, kim kiếm chui vào vỏ, đoạn vân bảo trì một tư thế rất oai nghiêm, nói lạnh lùng, con đường thứ hai là, đoạn vân vừa những lời này, Long Hoàng vẫn chưa chết, hắn chỉ cảm giác cổ của mình đột nhiên mát lạnh một chút. bất quá khi hắn vừa cúi đầu xuống muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì, cái đầu rồng hình người của hắn theo đó rơi tòm từ trên cổ của hắn xuống đất, máu trên cổ bắt đầu phun ra, cả thân thể Long Hoàng ngã ùnh xuống đất, đầu người biến thành một cái đầu rồng thật lớn, thi thể không có đầu biến thành một cỗ Long thi. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình vì cử động của Đoạn Vân, Cự Long thì giật mình vì Đoạn Vân chẳng nói gì nhiều đã giết chết Long Hoàng. Còn đám thủ hạ của Đoạn Vân thì giật mình vì một kiếm nhìn tưởng như rất đơn giản của Đoạn Vân mà oai lực khủng khiếp đến thế. Phải biết rằng, Đoạn Vân cắt lấy đầu Long Hoàng, đó là Long Hoàng cấp 11 chứ ít gì. Mặc dù Long Hoàng tạp mặt tư đặc đã không còn có bao nhiêu lực chiến đấu, nhưng phòng ngự của hắn vẫn còn nguyên, nếu không có thực lực vượt qua cấp 11 căn bản là không có khả năng phá vỡ thân thể của Long Hoàng. Diệp Cô Thành và Tiểu Bạch đứng rất gần Đoạn Vân. Bọn họ thấy một tình cảnh như thế này. Kiếm của Đoạn Vân dùng một tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Rất chậm rãi chém vào tạp mặt tư đặc. Còn tạp mặt tư đặc cũng làm một động tác tránh né. Tuy nhiên trong khi động tác tránh né còn chưa kịp thực hiện xong. Kiếm Đoạn Vân đã xẹt qua cổ của hắn rồi. Thế rồi, dị biến nổi lên rất nhanh. Trên người tạp mặt tư đặc vốn đã chết đến mức không thể chết lại một lần nữa lại xuất hiện rất một màn vô cùng quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 167, chớ chú oán linh quỷ thượng thân dị biến nổi lên. Chỉ thấy trên người tạp mặt tư đặc, đột nhiên toát ra một hình ảnh con rồng rất hư ảo. Con rồng hư ảo đó nhìn thoáng qua thi thể của Long Hoàng trên mặt đất, sau đó lao thẳng vào đoạn vân. Vân ca, cẩn thận, vẻ mặt tiểu bạch vô cùng kinh hoàng hô lớn với đoạn vân. Còn diệp cô thành cũng vung kiếm lên chém vào cái bóng rồng mờ ảo quỷ dị kia. Nhưng đầu tiểu long đó cũng y như một cái bóng bình thường khác. Cử kiếm của diệp cô thành không hề có tác dụng chút nào, cứ thế lướt qua. Sau đó cái bóng hư ảo đó hóa thành một màn xương khói bao vây lấy đoạn vân. Cảm nhận được bên trong con rồng ảo đó ẩn chứa oán niệm. Đoạn vân giật nảy người lên Bất quá hắn không hề sợ hãi Hắn phỏng chừng đây nhất định là cái Lời nguyền của long tộc mà đạt nhĩ huynh đệ đã nhắc tới Tối đa cũng chỉ làm cho mình một cái ấn ký đồ long mà thôi Bộ tưởng lão tử giết rồng ít lắm sao Vân ca Ngàn vạn lần đừng để cho khí thể này chui vào trong cơ thể Đó là long thần oán linh Bị nó chui vào trong người Rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đó. Vẻ mặt Tiểu Bạch rất khẩn cấp gọi Đoạn Vân. Nghe Tiểu Bạch nói, Đoạn Vân cũng hiểu được sự tình sẽ không đơn giản như vậy.